các bạn đang nghe tại đọc truyện audio rõ lấy di động ra theo thói quen thì có thể nhìn thấy được thông qua các biểu tượng mà không cần nhìn rõ cố thiên sơ ngồi bàn làm việc của mình cảm thấy buồn chán từ ngày kết hôn với tô lãng công việc của cô bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhàn nhá không biết là đã xảy ra chuyện gì đang thất thần chuông điện thoại vang lên là của tống linh cô vui vẻ bắt máy nhưng sắc mặt bỗng tái đi cô chạy nhanh ra khỏi nơi này nửa tiếng sau Cố Thiên Sơ chạy tới chỗ của Tống Linh đang ngồi ở bốn cây trên đường bộ. Linh Linh, cậu sao rồi? Tống Linh nhìn thấy Cố Thiên Sơ, lên vơi mừng như bắt được vàng. Không biết, tự dưng lại bị đau mắt dữ rồi, rồi không thấy gì nữa. Bây giờ tạm ổn rồi. Cố Thiên Sơ nhớ mày, đưa Tống Linh đến bệnh viện để kiểm tra mắt. Khi trở ra, Tống Linh nhìn thấy Cố Thiên Sơ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nên vừa cất từ giấy khám mắt vào vào trong giỏ sách. Cố Thiên Sơ kết thúc cuộc gọi, quay lại hỏi: Kết quả sao rồi? Tống Linh lắc đầu. Sao gì chứ, chỉ là tớ bị xuyên nhược Nên mới xa sầm mặt mày thôi Không liên quan đến thị lực cả Cố Thiên Sơ e ngại hỏi Có thật không? Thật Cuối cùng trái tim luôn giật thót của cố Thiên Sơ Cũng bình ổn trở lại Cô xả một chàng vào mặt Tống Linh Tống Linh, cậu bao lớn rồi mà còn không biết lúc nào là ra sầm mặt mày Lúc nào là nóng mắt sao? Tống Linh cười hì cho qua Tối đó trở về nhà Tống Linh nhận được cô gọi của Lý Gia hạo Câu đầu tiên là Tống Linh anh nhớ em Tống Linh vốn mạnh mẽ, nhưng không biết tại sao tự nhiên ngấn lệ, cô gật đầu, sau đó hỏi. Chị của anh khi nào thì phẫu thuật? Ngày mai. Ừm, um, vậy, khi nào thì anh về? Nghe được giọng cười khen khách của Lý Gia Hạo, rồi mới thấy anh trả lời. Em nhớ anh lắm rồi sao? Ai thèm cơ chứ? Phẫu thuật xong sẽ phải trị liệu, chị ấy phải trải qua rất nhiều đau đớn nữa. Anh tạm thấy không biết khi nào sẽ về. Cả hai đột nhiên im lặng. Một lúc sau, Tống Linh lên tiếng. Gia Hạo... Khi anh về có muốn cùng em làm chuyện gì đó không? Lý Gia Hạo không nhận ra bất cứ bất thường nào trong giọng nói của Tống Linh, vô tư đáp, "Đương nhiên là có, rất nhiều, đi mua áo cưới, chụp ảnh cưới, người tiệc mừng, còn thực hành vận động cơ thể nữa." Tống Linh khì cười, "Tại sao lại xếp việc đó ở cuối cùng, em tưởng là đầu tiên cơ chứ?" Lý Gia Hạo oán trách, "Thế nếu xếp ở đầu tiên là sẽ được thực hiện đầu tiên à?" Tống Linh hiểu ý, hắn than trách mình đi mà, cô gật đầu em đồng ý với anh sẽ thực hiện đầu tiên thật ư lấy Gia Hạo la lên một tiếng vui mừng yeah không cần nhìn trời tiếp cũng biết anh vui cỡ nào chắc chắn là đang nhảy cẫng lên sau đó anh lại hỏi trong giọng phấn khích tiểu linh em thấy căn nhà hiện giờ của chúng ta thế nào có cần sửa chữa gì không hay là mua căn nhà mới Tông Linh khẽ lắc đầu chầm mặn giọng nhẹ nhàng không căn nhà hiện tại rất tốt nó sẽ là tổ ấm của chúng ta Gia Hạo cô gọi kết thúc tổng Linh rớt nước mắt Nằm con rau trên giường Cô ôm chiếc gối mà Lý Gia hạo gối hàng ngày bên mình Gia hào, Em cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian Khi có được tình yêu của anh Hóa ra ông trời không cho ai cái gì Gia hào, em phải làm gì đây Làm gì để nắm chặt tình cảm của chúng ta đây California Lý Gia Hảo ngồi bên giường bệnh của Lý Nhã Tuyết Trông cô tiểu tuyệt đến xót xa Đã 5 năm rồi Chỉ tính giấu anh ấy mãi hay sao Lý Nhã Tuyết vừa nghe đã ngấn lệ Nhìn ra không cửa sổ Tàn lá khẽ lại theo gió Lý Gia Hạo thờ dài Chỉ sẽ hối hận với quyết định của mình Hối hận, đã đi đến bước này rồi Cô còn hối hận ư Mặc cho chị mình tổn thương mang cho chị mình trốn tránh Lý Gia Hạo vẫn muốn đâm thẳng muốn nhát dao Vào tâm ca để cho chị đau mà bừng tỉnh Anh ấy đang yêu một cô gái khác đã thương thành công Lý nhá thuyết quay lại nhìn Lý Gia Hạo Trái tim lại không ăn phần mà đau nhói Nó đã hành hạ thân xác cô suốt năm năm nay Tôi cũng không biết tại sao mình có thể chống cự nổi lâu như vậy em tin nếu lựa chọn anh ấy nhất định sẽ chọn chị nhưng tại sao chị cứ từ mình đẩy anh ấy ra xa chị như vậy lấy kỷ ích kỷ chị vì anh ấy là ích kỷ sao trái tim lý nha Tuyết đau đớn xót xa lý do không ngừng công kích Nếu yêu anh ấy chị phải biết anh ấy cần quan tâm bao bọc chị những lúc như thế này nhiều đến mức nào chứ không phải là chết lặng đi từ ngày vì không biết tốm tích của chị suốt bao nhiêu năm nay anh ấy đau khổ vì chị nhưng vì con gái của hai người anh ấy phải vui vẻ mà sống tiểu tuyết lớn rồi nó rất khôn lanh chỉ biết không nó cũng rất thích người phụ nữ kia em tin vì tiểu tuyết anh ấy sẽ cưới cô gái đó rồi chị sẽ mất anh ấy sau khi cố thiên sơ đi hưởng tuần trăng mật trở về cả nhóm lại tụ tập tại phòng bao ở bách liên cố tiên sơ mặt tươi phơi phới nhưng mà cô gái mặt mày ủ u dâu dài chỉ tiếc mỗi lan tuệ như là không thể đến vì bận thi cử nay các cậu bị sao thế? Không ai thèm trả lời. Đừng thế chứ? Tống Linh ngước nhìn Cố Thiên Sơ, hỏi. Thiên Sơ, cậu hình như rất vui. Cố Thiên Sơ mỉm cười, cứ cho là vậy. Thế. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net